các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi về ông, ông giỏi thật, đàn bà như tôi thua ông xa." Thiệu Hân Hoan cảm ơn rồi chìa bàn tay lễ phép, mời bà, mời ông ngồi. Vicky trước đây có ghé xưởng một đôi lần nhìn thấy Thiệu, nhưng bà chưa hề chú ý tới gã bởi vì Thiệu mặc đồ công nhân lem luốc, đeo kín mít chỉ lòi ra hai con mắt rất khó phân biệt người này với người kia. Hôm nay Thiệu ăn mặc gọn ghé, phong cách lịch thiệp khiến Vicky nhìn vào đã có thiện cảm ngay. Danny kéo ghế cho vợ rồi giới thiệu Ông Thiệu đây ngày trước là luật sư ở Việt Nam Động viên vào quân đội làm tới tiểu đoàn trưởng bộ binh Vicky tỏ vẻ cảm phục Ồ tôi thì tôi rất rất rất là rốt về cái chuyện Việt Nam Trong thời chiến tôi cố ý không có quan tâm đến Chỉ biết tên một người Việt Nam đó là Tổng thống Thiệu thôi Danny nửa đùa nửa thật nói Tổng thống Thiệu chưa chắc đã có tài và đủ tư cách như ông Thiệu đây Thiệu rót rượu vào ly cho khách, hân hoan nói Xin xin mời ông bà Món ăn Việt Nam thì phải ăn nóng Vicky lúng túng cầm đũa Chăm chú nhìn theo cách thức Thiệu hướng dẫn Riêng Danny thì gấp rất gọn Vì đã nhiều lần theo Thiệu vào quán Việt Nam Vừa ăn, Vicky vừa nghĩ đến Thiệu Lòng bà rất thương cảm Một người trí thức Việt Nam Chỉ vì hàng rào ngôn ngữ đã không hành nghề trở lại được Phải lao vào sĩ nghiệp Làm việc chân tay, kiếm vài đồng bạc một giờ Bà hỏi Thiệu Thế ông vẫn còn là chủ tịch cộng đồng người Việt ở đây à? à Thưa bà tôi tôi mới tạm nghỉ Đồng bào thì cứ níu kéo tôi mãi Nhưng mà tôi xin thôi một thời gian Bây giờ tôi chỉ còn là một cố vấn cho ban chấp hành thôi Danny đưa đẩy Thế thì còn tờ tạp chí Ông vẫn làm chủ bút đấy chứ Thiệu đáp Dạ không ạ tôi cũng giao lại cho người khác Tôi muốn dùng thời giờ ôn lại một ít bài vở Vì tôi tính chuyện trở lại đại học trong tương lai Vicky ngẩn đầu chố mắt nhìn Thiệu kêu lên Ông từng là chủ nhiệm một tạp chí nữa. Ồ, oh, ít người đa tài như ông. <cười> Thưa bà, tạp chí chúng tôi chỉ đơn giản lắm, không có không có tầm vóc lớn như báo chí Hoa Kỳ đâu. Tôi chỉ viết vài mục chính, còn các bài vở thì các nơi họ gửi về, thì tôi sửa qua rồi tôi đem in. Thế ông có định học luật lại không? <cười> Thưa bà, không ạ. Ở bên này tôi thấy nhiều cái buồn cười. Có mấy anh bạn đồng nghiệp cũ... Của tôi ở Việt Nam trước làm tránh án với lại uh, biện lý Sang đây lấy lại bằng master luật Nhưng mà không có hành nghề luật sư được Chỉ treo cái bằng master lên tưởng cho vui thôi Bàn tiệc chỉ có mình Danny ăn uống rất thoải mái Nhưng màn tự giới thiệu của Thiệu Gã nghe đã nhiều Không còn gì mới lạ nữa Nhưng Vicky thì khác Bà chăm chú đối thoại với Thiệu Vừa nể vừa thương một người tài hoa lạc bước Bà nuốt miếng trà giò rồi trầm ngâm nói Oh, người Việt Nam của các ông can đảm thật ấy. Gặp những cú sốc về xã hội mạnh như thế Mà không mắc bệnh tâm thần thì quá là phi thường à, Thưa không phải là ai cũng như tôi đâu Một số khá đông anh em trí thức Có địa vị cao trong xã hội Việt Nam trước kia à, Cũng tương tự như tôi đó. Thì qua đây không ý thức được hoàn cảnh thực tế Không hội nhập được Đâm ra thất trí Nói chuyện với ai cũng mỉa mai cay đắng Tôi thấy rất là tội nghiệp Tôi vẫn thường khuyên các anh em đó Là nên có cái nhìn thực tế Thưa bà, đất nước này không phải là nơi chúng tôi sinh ra. Chúng thực qua trễ dĩ nhiên là phải thua kém những người sinh đẻ ở đấy. Cần có cái nhìn thực tế như thế thì mới khỏi sinh ra ưu tư. Vicky nghe Thiệu thiết trình gật gù đồng ý. Tiếng Anh của Thiệu vụng về, nhưng ý tưởng thì rất rõ ràng. Vicky có thể hiểu trọn vẹn. Bên cạnh hai người, Danny vẫn thản nhiên sơi gần hết đĩa trà giỏ. Sau khi đớp sạch phần bánh cuốn của gã, Thiệu tiếp tục nói về sự nghiệp của mình. Lâu lắm mới vỡ được một người nhìn mình bằng cặp mắt nể nang. Thiệu hạ dạ lắm, không nên bỏ lỡ. Gã chạy vào buồn ngủ lôi ra vài tờ văn thư thiên hạ gửi cho gã. Lúc gã còn xử lý chức vụ chủ tịch hội. Chìa ra trước mặt Vicky và hân hoan nói. Thưa bà đây là thư của thống đốc tiểu bang gửi cho tôi. Còn đây là thư của à, phụ tá cố vấn tòa bạch góc gửi cho tôi. Vicky chưa kịp đọc thì Thiệu lại đưa thêm một trang báo. Địa phương có chụp hình thiệu và quảng cáo Đây là tờ International phỏng vấn tôi năm ngoái Bà xem Tất cả những tài liệu đó Đều đã được thiệu bọc plastic cẩn thận Và đặt ngay trên bàn Trong tư thế sẵn sàng dí vào mặt bất cứ ai Dù người ta không muốn coi Trò này đối với Vicky không có gì hấp dẫn Vì bà hiểu ở xã hội Tây Phương Khi hoạt động hội đoàn Dĩ nhiên những quan hệ đối với các cơ quan công quyền Chỉ là chuyện thường tình Nhưng với thiệu thì đó là những hân hạnh lớn trong đời cần phải trang trọng phô trương như một cách xác nhận uy tín của mình. Vicky cầm xấp giấy đặt tạm ở góc bàn, toan an tiếp, nhưng Thiệu vẫn chưa tha, gã lại chạy vào phòng ngủ lôi ra cuốn album, lật mấy trang rồi chìa vào mặt Vicky và nói: "Chắc bà biết ông này, đây là dân." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net